Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Lòng ông bà nóng như lửa đốt Ông bà không tiếc tiền Cho mời hết tất cả thầy thuốc Ở quanh cái xứ này Nhưng cũng chẳng ai tìm ra bệnh của thằng bé Đến buổi tối ngày thứ năm Bà Vương thuốc thít Ông ơi Cái tình hình này Thì không ổn rồi ông ạ Người ta giới thiệu thầy thuốc nào Mình cũng đi cả rồi Thế mà thằng cu Vẫn chẳng thuyên giảm Nghĩ đến còn làm Mà mà tôi sợ quá Thằng bé nó còn nhỏ Lỡ mạnh mà nó có mạnh hệ gì Thì tôi sống làm sao Ông ơi Tôi tôi tính thế này ông ạ Hay là Hay là ngày mai mình cho nó lên trên tỉnh đi Đi tìm nhà thuốc lớn Hay là Hay là đi tìm ông đốc tờ Tây Y mà khám Chứ thế này tôi lo lắm Ông Vương trầm ngâm suy nghĩ Rồi khẽ gật gật đầu à, Từ đây lên đến tỉnh Phải đi cả ngày đường Đường xa xa xôi Tôi sợ thằng bé nó yếu Nó không chịu được Nhưng mà đến cái nước này rồi Thì cũng phải liều chưa biết làm sao Bà cứ lo thu xếp công việc đi Sáng mai mình đi xong Nói đoạn Ông khẽ hắng giọng Còn cái tí đâu Con tí đâu vào đây ông bảo xem nào. Con tí từ ngoài hấp tấp chạy vào. Dạ, ông có gì sai bảo con ạ. Mày gọi hết gia nhân trong nhà vào đây. Ông có việc căn dặn. Nhanh cái chân lên. Con tí vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi. Chỉ 5 phút sau, tất cả gia nhân đều có mặt. Ông Vương thông báo với mọi người về việc. Ngày mai, ông bà sẽ đưa thằng bé lên trên tỉnh. Ông lấy hai người đi theo mình hầu hạ. Rồi chia sẻ việc cho mọi người còn lại Ông căn dặn mọi người là phải nhớ Trông nom nhà cửa đàng hoàng Đặc biệt là phải chăm sóc cô chủ cẩn thận Xong xuôi đâu đấy Ông cho mọi người lôi xuống Bà Vương ngồi bên cạnh giường thằng cu dáng vẻ mệt mỏi Chỉ trong một thời gian ngắn Nhà này xảy ra bao nhiêu chuyện Đầu tiên là cái chết hụt của con gái Rồi những thay đổi của cô Sau khi sống dậy Làm cho bà đau lòng xót xa Bây giờ Lại đến lượt thằng bé Đứa cháu ngoại đáng thương Bị bệnh bức tử bất tâm. Mấy đêm nay thằng bé đổ bệnh Bà chẳng chợp mắt nổi Bà cứ túc trực cả ngày lẫn đêm Bên giường bệnh của cháu Bà không yên tâm giao cho đám người hầu Bà phải tự tay chăm sóc Đứa cháu thiệt thòi của mình Bỗng nhiên Còn đang ngồi bần thần như thế Thì két một cái Cánh cửa phòng đột ngột bung ra Làm cho cả ông bà ấy Cũng giật mình Ngoảnh ra ngoài Một luồng khí lạnh Tràn vào trong phòng Ông bà Vương đưa mắt nhìn ra xem Là đứa gia nhân nào vô phép Vào mà không gõ cửa Thế nhưng cũng chẳng có ai Ông Vương tiến ra ngoài Thò đầu ra xem Ở cuối hành lang có cái bóng trắng đang lả lướt trên mặt đất. Đi đến trước cửa phòng của cô Hạ Lam thì cái bóng ấy dừng lại. Nó ngoái đầu lại nhìn ông Vương mà nhuện lên một nét cười. Một nét cười vô cùng kinh dị. Làm cho ông Vương cũng cảm giác tê tái cả người. bắn một cái, cái bóng lẻn vào trong buồng, rồi đóng cửa lại. Ông Vương như không tin vào mắt mình, gai ốc nổi lên. Cái bóng trắng ấy rõ ràng chính là cô Hạ Lam. Nhưng làm sao mà người lại có thể đi nhanh như thế? Rồi còn cả cái nét cười ám ảnh ấy, cái nét cười ấy không phải là của con gái ông. Vội vàng quay lại vào trong buồng ông lại gần bà ấy bắt chuyện bà này ờ bà bà có nghe gần đây lũ gia nhân trong nhà nó đồn chuyện gì không chuyện gì là chuyện gì hả ông ông vương khẽ nốt một ngụm nước bọt ờ thì chuyện về cái bóng trắng lẻn từ trong nhà ra ngoài lúc nửa đêm rồi còn cả cái giọng hát ở bên buồng của con hạ lam ấy hồi giàu ấy chắc là buổi tối đứa nào nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm